Chương 32 Em thực sự tự hào với anh, Ba bước như thế này nữa chúng ta sẽ thành công, chúng ta uống mừng chứ Cái nhiệt tình gần gạo của Julie chọc đúng vào điểm nhạy cảm trong tôi Không, anh không nghĩ thế Tôi từ chối nâng cốc, thật không bình thường trong một sự kiện rất đặc biệt như thế này Julie không nói một lời nào, cô ấy từ từ uống một hơi, rồi hơi cúi người về phía trước Và nhìn thẳng vào trong mắt tôi Rõ ràng là cô ấy đang chờ đợi một lời giải thích Với áp lực ấy tôi buộc phải mở miệng, cứ chậm chậm tôi cố gắng diễn đạt thành lời những ý nghĩ rời rạc của mình. "Julie, anh thực sự không nghĩ là chúng ta nên chúc mừng đó, ít nhất cũng không phải theo cái cách em đánh giá, như là mừng một chiến thắng vô nghĩa. Dù sao anh cũng nghĩ là em đúng, việc đề bạc này là cái gì cơ chứ, nếu không phải là chiến thắng trong cuộc vật lộn sống còn." Uhm, Julie chỉ âm ừ đáp lại. Cô ấy có thể thể hiện một cách rõ ràng mà không cần mở miệng, hoàn toàn khác với tôi. Lúc này trong đầu tôi hoàn toàn những ý nghĩ lộn xộn Vật lộn, chiến thắng vô nghĩa Ôi, tôi đang nói về cái gì thế này Nhưng còn nữa Tại sao tôi lại cảm thấy là không thích hợp Khi nâng cốc đối với việc đề bạc tôi kia chứ Cuối cùng tôi nói Gia đình chúng ta đã phải trả một cái giá quá lớn Cho cái kết quả này Alex Anh đang quá khát khe với mình đó Cái chuyện trục trặc ấy không xảy ra theo cách này Thì cũng một cách khác thôi Cô ấy tiếp tục Em đã suy nghĩ rất nhiều và chúng ta hãy đối mặt với nó. Nếu anh nhượng bộ, cái cảm giác thất bại sẽ làm hỏng tất cả những phần tốt đẹp trong cuộc hôn nhân này. Em nghĩ là anh nên tự hào về lần thăng chức này. Anh đã không giẫm đạp lên ai để đạt được. Anh đã chiến thắng một cách rất là công bằng và song phẳng mà. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhớ lại. Tôi đã ở trong một hoàn cảnh vô cùng rắc rối. Nhà máy bị đe dọa đóng cửa. Hơn sáu trăm con người có nguy cơ gia nhập dòng người thất nghiệp vốn đã rất dài. Nghề nghiệp của tôi có nguy cơ đi tầm trong gan tít. Và trên tất cả những điều đó là tôi đã dành hết thời gian cho công việc một cách không thể tin được. Nó đã đẩy cuộc sống gia đình tôi tới bờ vực của sự tan dở. Nói một cách đơn giản, tôi đã sắp từ chỗ là một ngôi sao đang lên, sáng chói, trở thành một kẻ lang thang thất nghiệp. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, bất chấp tất cả tôi đã tiếp tục chiến đấu và tôi đã không cô độc. Jonah đã giới thiệu cho tôi một cách tiếp cận rất thông thường của ông ta và vì thế rất gây tranh cãi để quản lý một công ty. Điều đó đã thực sự có ý nghĩa vì thế đồng đội của tôi đã hết sức ủng hộ tôi. Nó cũng rất buồn cười, thực sự buồn cười. Mấy tháng vừa qua cũng đầy dâm tố. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã vi phạm hầu hết tất cả những quy tắc của công ty Mỹ. Nhưng chúng tôi đã thành công. Chúng tôi đã tạo ra một bước ngoặt cho nhà máy. Nhờ thế mà đã cứu vãn được cả chi nhánh. Bây giờ, tôi và Julie đang ngồi trong một nhà hàng ưa thích để kỷ niệm cái sự kiện này. Tôi sẽ lãnh đạo chi nhánh. Điều đó có nghĩa là di chuyển, một thực tế có thể đã khiến cho Julie có một tâm trạng rất cảm thông. Nâng cốc lên, tôi nói một cách rất tự tin. Julie, chúng ta uống cho việc đề bạc của anh chứ, không phải như là một bước hướng tới đỉnh của kim tự tháp, mà là uống cho cái ý nghĩa thực sự, một sự khẳng định tích cực đối với chuyến đi đáng giá và sôi động của chúng ta. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Julie và một tiếng chàng cớp rất là vui vẻ. Chúng tôi quay lại thực đơn trong một tâm trạng hài lòng. Tôi nói một cách rộng lượng, cái vinh dự này cũng chính là của em. Ngừng lại một lúc, tôi tiếp tục nói với một giọng hơi ủ rũ. Thực ra đó là kết quả của Jonah hơn là của anh. Alex, anh biết không, anh thật là đặc biệt. Julie nói, có vẻ khó chịu. Anh làm việc thật vất vả và bây giờ anh muốn dành cái công lao đó cho người khác phải không? Julia, anh nói nghiêm túc. Jonah là người đã mang đến cho anh tất cả các đáp số. Anh chỉ là một cái dụng cụ thôi. Dù cho anh có muốn nói khác đi, thì đó cũng là một sự thật rõ ràng. Không, điều đó không đúng. Tôi bồn chồn trên ghế. Nhưng, Alex, anh hãy thôi nói cái điều vô lý đó đi. Julie nói với giọng kiên quyết. Cái khiêm tướng gượng gạo ấy không phù hợp với anh đâu. Của ấy đi tay ra ngăn không cho tôi nói và tiếp tục. Không có ai trao cho anh cẩm nang trong một cái khay bạc. Hãy nói cho tôi biết, ngài rogo đã bao nhiêu đêm gậy đổ mồ hôi cho đến khi tìm ra được lời giải. Khá nhiều đấy, tôi thừa nhận với một nụ cười. Đấy, anh hiểu mà. Julie cố gắng kết thúc cái chủ đề này. Không, anh không hiểu, tôi cười. Anh biết rất rõ jona không chỉ đơn giản đưa cho anh lời giải. Thực tế đã bao lần anh quấy nhiều ông ấy. Nhưng thôi nào, Julia. Cái cách mà ông ta chọn để đưa chúng ta dưới dạng những câu hỏi rất cụ thể, không làm thay đổi cái gì cả. Không muốn tiếp tục nữa, Julie gọi bồi bàn tới, và bắt đầu gọi món ăn, cô ấy đúng. Cái cách thảo luận này sẽ chỉ làm hỏng một buổi tối vui vẻ. Mãi cho đến khi tôi chăm chú thưởng thức món thịt mê ngon lành, những ý nghĩ mới bắt đầu định hình. Bản chất của những đáp án, những giải đáp mà Gina bảo chúng tôi phát triển là gì? Tất cả chúng đều có một điểm chung, đó là điều dễ hiểu và đồng thời cũng không tuân theo những thứ mà chúng tôi đã từng học. Liệu chúng tôi có đủ dũng cảm để thực hiện chúng hay không? Nếu chúng tôi không phải vả mồ hôi ra để định hình ra chúng, có lẽ là không. Nếu không có niềm tin mà chúng tôi có được trong một cuộc vật lộn là có thể làm chủ cái mà chúng tôi đã phát triển trong quá trình thực hiện, thì tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự có can đảm để áp dụng những giải pháp này vào thực tế. Vẫn chìm đắm trong suy nghĩ tôi rời mắt khỏi địa thức ăn nhà Julie, dường như cô ấy vẫn đang chờ đợi tôi. Sao các anh không tự nghĩ về nó? Tôi nghe cô ấy hỏi. Em thấy những lời giải của các anh dường như không có gì đặc biệt và rất rõ ràng các anh không thể làm được hay sao mà phải cần các câu hỏi dẫn dắt của Jonah. Câu hỏi của em thú vị lắm, rất thú vị. Thành thực mà nói anh không tin mình có thể biết câu trả lời. Alex, anh đừng có nói với em rằng anh không nghĩ về nó. Có, anh có nghĩ, tôi thừa nhận. Tất cả bọn anh ở trong nhà máy đều có cùng một câu hỏi. Các giải pháp đều có vẻ bình thường nhưng thực tế là hàng năm nay bọn anh đã làm hoàn toàn ngược lại. Ngoài ra, Các nhà máy khác vẫn còn khăng khăng bám vào những cái cách cổ lỗ và phá hoại đấy. Có lẽ Mark Twain đã đúng khi mà nói rằng suy xét thông thường hoàn toàn không thông thường trước nào hoặc cái câu gì đó tương tự. Đấy không phải là câu trả lời cho câu hỏi của em. shirley không để cho tôi lảng tránh vấn đề. Ôi tha cho anh nào. Tôi nài nỉ. Anh thực sự không biết đó. Anh không chắc rằng liệu anh có biết cái ý nghĩa của từ suy si xét thông thường không? Em nghĩ sao về cái ý anh ám chỉ cái gì đó như là suy si xét thông thường? shirley thóp được cái cố gắng giành lại ưu thế của tôi trả lời bằng một câu hỏi là không công bằng tại sao không tôi cố gắng lần nữa shirley vẫn không đồng đậy môi thôi được tôi nhượng bộ cái hay nhất mà anh đã phát triển ra cho đến nay là nhận ra được rằng bọn anh coi cái gì đó như là suy xét thông thường chỉ khi nó phù hợp với sự hiểu biết qua trực giác của bọn anh thôi shirley gật đầu đồng ý cái đó chỉ giúp nhấn mạnh câu hỏi của em thôi tôi tiếp tục Nó chỉ có nghĩa là khi bọn anh thừa nhận cái gì đó là suy xét thông thường thì ít nhất về trực giác nó phải là cái mà bọn anh biết ngay từ đầu. Tại sao lại hay cần một cái tín hiệu từ bên ngoài như thế để giúp bọn anh nhận biết những thứ mà hoàn toàn đã biết qua trực giác. Đó chính là câu hỏi của em. Phải em yêu anh biết có thể những kết luận trực giác này đã bị che khuất bởi những thứ khác, những cái không thông thường. Nó có thể là gì? Có thể là thực tiễn thông thường. Có thể hiểu Julie mỉm cười và quay lại ăn nốt thức ăn. Anh buộc phải thừa nhận một lúc sau tôi nói rằng cái cách dẫn dắt đến những câu trả lời của Jonah bằng cách đặt những câu hỏi theo phương pháp Socrates của ông ta rất có hiệu quả bóc đi những lớp, những lớp dài của thực tiễn thông thường. Anh đã cố gắng giải thích những câu trả lời như những người khác. Những người cũng rất cần chúng như bọn anh, nhưng chẳng đi đến đâu. Thực tế, nếu không có sự đánh giá đúng của Nathan Frost đối với những tiến bộ của bọn anh về hiệu quả cuối cùng, thì cách giải quyết của anh có thể đã dẫn đến những kết quả rất không mong muốn. Em biết đấy, tôi tiếp tục. Thật ngạc nhiên là bọn anh được chỉ bảo cho biết và thực hành những thứ đã ăn sâu trong đầu nhưng lại chẳng bao giờ dành thời gian để tự nghĩ về chúng. Đừng trao cho những câu trả lời, hãy đặt những câu hỏi, anh sẽ phải thực hành điều đó đó. Julie trông không tán thượng lắm. Em sao vậy? Tôi hỏi. Không sao. Đừng trao cho những câu trả lời, hoàn toàn có thể hiểu được câu đó. Tôi cố gắng thuyết phục Julie. Giải thích rõ ràng những câu trả lời khi bạn cố gắng thuyết phục một người tuân theo một cách mù quáng những thực tiễn thông thường là hoàn toàn không hiệu lực Thực tế chỉ có hai khả năng là người ta không hiểu bạn hoặc là hiểu bạn thì anh nói rõ xem nào Trong trường hợp thứ nhất thực tế sẽ không có thiệt hại gì hết khi người ta chỉ đơn giản là lờ bạn đi nhưng trường hợp thứ hai có thể sẽ xấu hơn nhiều người ta có thể hiểu bạn họ sẽ đón nhận cái thông điệp của bạn như là một thứ còn tồi tệ hơn là sự phê bình cái gì còn tồi tệ hơn là phê bình sẽ hỏi một cách ngây thơ Ừ phê bình có tính xây dựng tôi cười như méo Khi nhớ lại cái phản ứng tàn nhẫn của Hilton Smith và cái gã Kravitz Bạn có thể có lý nhưng phạm luật Người ta sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bạn như điều đó Alex, anh không cần phải thuyết phục em khi em muốn làm cho người khác tin Đặc biệt là chồng em Rằng trao những lời giải không phải là thường sách Em chỉ thấy chưa được thông Là tại sao chỉ có đặt những câu hỏi mới lại là hay hơn nhiều Tôi ngậm nghĩ cô ấy đúng Mỗi khi tôi cố gắng đặt câu hỏi mà lại được hiểu như một sự kể cả Hoặc còn tồi hơn thế thì chẳng tích cực gì tôi kết luận một cách ủ rũ nó giống như cần phải suy nghĩ hai lần trước khi tấn công cái cối xay gió của thực tiễn thông thường julie chăm chú vào cái món bánh kem mà người bồi bàn vừa đặt trước mặt chúng tôi tôi cũng làm theo khi món cà phê được mang lên tôi lại có đủ hưng phấn để có thể tiếp tục câu chuyện julie em có thấy chán không anh chưa định hết làm em khó chịu đâu anh đùa đấy à không những anh bướng bỉnh như một tay cứng đầu miền nam mà anh còn truyền những cái gen ấy cho các con nữa đó Em cá rằng anh cũng đã làm phiền Jona. Từ tháng suy nghĩ, không Julie, với Jona thì có cái gì đó khác. Em hiểu không bữa khi anh nói chuyện với Jona, Anh có cảm giác rõ ràng là ông ta không chỉ sẵn sàng với những câu hỏi của mình mà còn đối với các câu hỏi của anh nữa. Như thế, cái phương pháp Socrates phải là cái gì đó có ý nghĩa nhiều hơn cái việc chỉ đặt những câu hỏi. Có một điều anh có thể nói với em rằng không chuẩn bị sẵn sàng với phương pháp này là một sự nguy hiểm. Hãy tin anh đi, anh đã thử. Nó giống như là ném một cái boomerang sắc lẻm vậy đó. Lúc này tôi chợt nhận ra Câu trả lời đây rồi đó là cái kỹ thuật Mà tôi nên đề nghị Jenna dạy tôi Làm thế nào thuyết phục được những người khác Làm sao bốc đi được những cái lớp dày của thực tiễn thông thường Làm sao vượt qua được những lực cản khi thay đổi Tôi kể cho Julie về cuộc điện thoại vừa rồi của tôi với Jenna Rất thú vị Anh rõ ràng phải cần học làm sao thu xếp cho cuộc sống tốt hơn Nhưng anh yêu Julie cười Hãy cẩn thận Anh nhớ điều gì đã đến với Socrates chứ Ông ta đã buộc phải uống thuốc độc đấy Ồ, anh không định đưa thuốc độc cho Jona. Tôi vẫn còn nói đầy hưng phấn. Julie, để anh nói với em. Mỗi khi Jona và anh nói chuyện về những rắc rối của anh ở nhà máy, anh luôn luôn cảm thấy ông ấy đã biết trước anh sẽ nói cái gì. Cái đó thực sự đôi khi làm anh thấy khó chịu. Tại sao? Ông ta lấy đâu ra thời gian mà học được nhiều thứ như vậy? Anh không nói về những lý thuyết, mà anh muốn nói về những hiểu biết của ông ấy trong việc vận hành một cái nhà máy. Theo những điều anh biết, á, thì ông ta chưa từng có ngày nào làm việc trong ngành công nghiệp. Ông ta là một nhà vật lý. Anh không thể tin được rằng một nhà khoa học Ngồi trong cái tháp ngà của mình mà lại có thể biết nhiều việc như vậy về những thực tế cụ thể rất đặc thù ở trên mặt bằng của một xưởng sản xuất đó. Cái gì đó lật cảm giác như không thể hiểu được. Alex Nếu mà đúng như vậy thì anh phải đề nghị Jonah dạy anh cái gì đó cao hơn chứ không phải chỉ là cái phương pháp Socrates.